Đó là một trong những ngày biến cố của tháng 12, nắng ấm chan hòa như dưới ánh mặt trời mùa hạ. Một số lái vàng còn cố bám víu vào cành cây sồi trước nhà cô Pitty và màu xanh héo hắt những như quyến luyến bãi cỏ sắp lụi tàn. Với đứa bé trên tay, Scarlett bước ra gần cổng ngõ, ngồi hong nắng trên một chiếc ghế đồng đưa. Với chiếc áo xanh bằng dải mỏng và cái nón tiện dụng trong nhà, do Cupidi mang ra, trông nàng đã đẹp ra. Cả hai thứ trang phục đều vừa dặn với thân người. Sau nhiều tháng dài dằn vặt, trong bộ dạng ghê tởm, nàng cảm thấy phấn khởi, tự biết đã xinh tươi trở lại. Giữa lúc vừa ru con vừa ngâm nga một điệu nhạc cho mình, nàng bỗng nghe có tiếng gió ngựa bên kia đường. Nhìn qua khe lá nhò đang tàn tạ bên cửa nàng nhận ra Red Butler đang đi tới Từ nhiều tháng qua hắn vắng mặt ở Atlanta ngay sau ngày ông John từ trần và thật lâu trước khi Ella Lorena được sinh ra Trong thời gian đó nàng cũng cảm thấy hơi nhớ hắn nhưng bây giờ nàng chỉ mong có cách nào lánh mặt. Thật vậy Chỉ cần nhìn tới khuôn mặt sám nắng của hắn là đủ khơi dậy trong lòng nàng một mặt cảm phạm tội, trong đó có chuyện của Ashley vẫn còn nặng triểu mà nàng sợ phải đề cập tới. Tuy thế nàng biết là hắn sẽ nhất định đi vào đề tài đó, dù nàng cố tránh. Rét cho ngựa vào tới cổng rồi nhẹ nhàng nhảy xuống, nhìn hắn Scarlett chật nhận ra hắn quá giống với một bức ảnh nào đó trong quyển sách. Mà thằng Wade cứ nèo nèo đòi nàng đọc cho nghe, nàng nghĩ, chỉ còn thiếu hình ảnh của những dây bùm, một lưỡi dao thủy thủ cắn chặt giữa hai hàm răng là đủ bộ giận. Nhưng dù cho có là hải tặc hay không, hắn cũng chưa thể cứa cổ mình được bữa nay, nếu mình biết xoay sở. Hắn vừa đi vào là Scarlet, đẹp vội vã đón chào với nụ cười cố tạo nét thật xinh tươi, kể cũng may. Chiếc áo mới và cái nón dừa dặn đã làm cho nàng xinh đẹp ra. Theo dõi tiên nhìn của hắn đang soi rọi khắp người nàng. Nàng biết hắn cũng thấy là nàng đẹp. Một đứa bé! Ô, oh, Scarlett! Quả là đáng ngạc nhiên! Hắn cười to lên rượu nghiêng mình lật tấm khăn ra để nhìn rõ mặt. Ella Rolena. Scarlett đỏ mặt. Đừng có phá nó, Red. Có mạnh khỏe không? Đi đâu mà lâu dữ vậy? Vậy hả? Cho bông đứa bé chút coi Được mà Tôi biết cách ẩm trẻ con Đừng lo À Phải đi xa để lo vài việc Đây rồi Trông nó giống hết frang Hoàn toàn giống Chỉ thiếu có râu rìa <cười> Nhưng rồi cũng chẳng bao lâu Đừng có nói bậy Nó là con gái đó Con gái hả? Vậy là tốt Con trai hay gây phiền phức lắm Đừng nên có con trai nữa, Scarlett. Nàng vừa toan nói toạt ra là mình không muốn có một đứa con nào nữa, dù là trai hay gái, nhưng kịp thời ngừng lại vì chợt nhớ ra là không nên đưa câu chuyện tới lĩnh vực có thể gây nhiều bất lợi cho mình. Đi xa có vui không rết, chuyến vừa rồi ông đi đâu? Thì Cuba rồi qua New Orleans và vài nơi khác. Đây, trả nó lại, nó mới làm xấu đó. Tôi không kịp lấy khăn tay, xinh lắm, nhưng lại làm ướt áo tôi rồi. Scarlett đặt con lên đùi, Red uể oải dựa vào lăn can và rút lấy một điếu xì gà trong cái hộp bằng bạc. Lúc nào cũng đi, New Orleans, chưa bao giờ ông cho tôi biết có việc gì ở đó. Scarlett, tôi là người đa đoan, hết chuyện này tới chuyện khác. Ông mà đa đoan công việc, cả đời ông có biết làm việc gì đâu, ông chỉ biết có lười, chỉ có hùng hạp với bọn Carpetbager để chia lời và hối lộ các sĩ quan gian kỳ để chúng cho phép ông bóc lột chúng tôi thôi. <cười> dạ cô thì cũng đang ao ước có đủ tiền để hối lộ bọn chúng, đúng là một ý nghĩ quá, nhưng có lẽ cô không đủ tiền để lo lót bọn chúng một cách quy mô hơn. Có lẽ cô sẽ khá giàu nhờ đám tù khổ sai đó. Ủa, sao ông biết? Tôi về đây tối hôm qua, nhân tiện ghé qua quán gái thời đại. Đó là chỗ có đủ các thứ tin tức trong thành phố. Ở đó tha hồ bàn chuyện người, còn lắm chuyện hơn là câu đặc bộ may giá của mấy bà. Ai cũng nói là cô đã mướn một bọn tù để cho cái thằng chân dòng kiện Johnny Gallagher đó trọn quyền sinh sát. Láo, Johnny không hề hành hạ bọn tù. Tôi sẽ đích thân tới đó coi. Thiệt không? Thiệt. Làm sao ông có thể dựng đứng được những chuyện như thế? Xin lỗi, thưa bà Kennedy. Tôi biết bà là người luôn luôn không có gì đáng trách. Nhưng thằng Johnny Gallagher là một người vô cùng ngoan cố và lạnh lùng mà tôi mới thấy lần đầu. Hãy ráng coi chừng nó, nếu không thì có ngày lôi thôi. Với các thanh tra lao động đó Ông hãy lo thân ông Việc tôi để tôi lo Tôi không muốn nhắc tới chuyện đám tù khổ sai đó nữa Ai cũng thù hàng tôi về chuyện đó Chuyện riêng của tôi mà Nãy giờ ông chưa cho tôi biết Ông đi New Orleans để làm gì Ông thường tới đó đến nỗi Ai cũng nói um, Họ nói gì um, Họ nói Ông có nhân tên ở đó Họ nói hai người sắp lấy nhau Phải vậy không, Red Đó là điều thắc mắc từ lâu nên đến bây giờ nàng không còn kịp kìm hãm câu hỏi nữa. Scarlet thoáng chút ghen tức khi nghĩ rằng Red sắp lấy vợ. Nhưng tại sao lại ghen tức, nàng cũng không hiểu. Mắt Red sáng rực lên, hắn nhìn thẳng vào mặt Scarlet một lúc lâu, khiến nàng đỏ mặt lên. Cô quan tâm tới chuyện đó lắm hả? Phải, tôi muốn biết là... Có phải tôi sắp mất một người bạn hay không? Scarlet vừa nói vừa cúi xuống làm như chẳng có gì đáng kể, kéo mình lên cổ Ella Lorena, rết cười gian. Scarlet hãy nhìn thẳng vào tôi. Scarlet miễn cưỡng nhìn lên, mặt nàng càng đỏ ẩn. Cô có thể cho các bạn bè tò mò của cô biết là nếu tôi phải lấy vợ là chỉ gì? Tôi không lấy được người đàn bà mà tôi thèm muốn, và tôi thì chưa bao giờ thấy thèm muốn một ai đến nỗi phải lấy làm vợ. Scarlett chợt thấy ngựa ngập, nàng nhớ lại cái đêm bị bao dây cũng trên bực thềm này hắn nói, tôi không phải là người sinh ra để lấy vợ, và hắn lại còn đề nghị nàng làm nhân tình của hắn. Nàng lại cũng nhớ cái ngày kinh hoàng ở nhà tù, rết. Bỗng cười tinh quái hắn làm như đã đọc hết ý nghĩ của nàng. Nhưng nếu cô muốn biết thì tôi cũng sẵn sàng thỏa mãn tính tò mò của cô. Không phải tôi có nhân tình ở New Orleans, mà là có một đứa con ở đó, một đứa bé trai. Một cậu bé hả? Phải, đó là con riêng của tôi. Nó đang học nội trú ở New Orleans, tôi thường tới đó thăm nó. Ông có mang quà cho nó không? Có Cậu... Cậu bé có đẹp trai không? Rất đẹp trai Và ngoan ngoãn nữa hả? Không, nó quỷ quái vô cùng Tôi ân hận gì đã có nó Con trai phiền phức lắm Sao? Cô có còn muốn biết thêm gì về nó nữa không? Rết đột nhiên như có vẻ giận dữ Hán nhiếu mày lại như hối tiếc đã nói ra sự thật Được, nếu ông không muốn nói nữa thì thôi Nhưng theo tôi tôi thấy ông chẳng thích hợp với vai trò giám hộ chút nào. Nói xong Scarlett cười giòn, hi vọng Red bực mình. Cô còn thiễn cận lắm. Red ngừng nói và phì phà điếu xì gà. Scarlett cố tìm ra vài lời đã kích cây độc, cũng như hắn đã làm, nhưng vô hiệu. Cuối cùng hắn nói. Tôi mong cô không nói lại chuyện này với ai. Nhưng mà dặn hờ vậy thôi. Chứ tôi cũng thừa biết đòi hỏi một người đàn bà phải kính miệng là chuyện hoang đường. Scarlett ra điều nghiêm trang. Tôi biết giữ bí mật mà. Thật không? Thật khoan khoái khi biết được bạn bè mình có những đức tính tốt bất ngờ. Scarlett đừng trề môi. Tôi rất tiếc là đã quá thô lỗ với cô. Nhưng cô thì cũng đáng lắm. Hãy cười lên cho vui vài phút trước khi mình bắt sang một vấn đề không mấy tốt đẹp. Ô, chắc hắn sắp nhắc đến Ashley và trại cưa. Nghĩ thế Scarlett vội vàng cười cho má lúm đồng tiền nhằm đánh lạc hướng hắn. Ông còn đi chỗ nào nữa không? Không lẽ ở luôn tại New Orleans suốt thời gian đó? Không. Cha yêu qua đời rồi, cha tôi mất. Ồ, xin chia buồn cùng ông. Có ích gì, tôi chắc chắn là cha tôi không buồn khi người nhắm mắt và tôi cũng chẳng buồn bã chút nào. Rex, tại sao ông ăn nói ghê tởm vậy? Ghê tởm hay không là khi tôi giả vờ buồn trong khi tôi không một chút buồn, phải vậy không? Cha con tôi chẳng còn gì với nhau. Tôi không nhớ rõ ông đã từ tôi từ lúc nào. Tôi giống ông nội tôi như đúc, trong khi ba tôi thì lúc nào cũng chống lại ông nội tôi. Tôi càng lớn, ba tôi càng ghét tôi, nhưng tôi vẫn cứ thế. Ông chỉ muốn tôi làm những điều tôi không muốn và cuối cùng là tôi bị tống cổ đi, không có lấy một đồng xu. Phần tôi thì cũng chẳng có gì hơn cái bề ngoài phong giận của một người quý phái Celestine, một nhà thiện xạ và một tay chơi bài cờ khôi. Và hình như ba tôi đã tức giận vì thấy tôi không hề bị chết đói. Trái lại nghệ thuật đánh bài của tôi ngày càng thăng tiến, nhờ đó mà tôi sống hết sức đế vương. Cha tôi xấu hổ vì đã có một người họ bêch lờ trở thành một tên cờ bạc. Lần đầu tiên tôi về nhà, ổng cấm không cho mẹ con tôi gặp nhau. Và trong suốt thời kỳ chiến tranh công việc vượt phong tỏa khiến tôi phải có mặt ở Charleston, mẹ tôi phải tìm cách nói dối để tới gặp tôi. Dĩ nhiên là những chuyện đó không làm tôi yêu thương cha tôi thêm được nữa. Xin lỗi ông, tôi không biết rõ như thế. Ba tôi là một người thủ cựu hay nói khác hơn là một người chậm tiếng ngoan cố khó chịu và chiếc cùng một quan điểm với các lão già hũ lậu khác. Ai cũng tháng phục việc, ông từ bỏ tôi để cho tôi chết đói. Nếu con mắt bên phải của ngươi lầm lỗi, hãy móc nó quăng đi. Nếu tôi là con mắt phải của ba tôi, là đứa con đầu lòng già, ông đã quăng tôi đi, không chút xót thương. Hà, tôi có thể bỏ qua những điều đó. Nhưng tôi không thể tha thứ những hành động đối với mẹ và em gái tôi từ lúc chiến tranh chấm dứt. Lúc đó gia đình tôi hoàn toàn xa sốt. Đồn điền, nhà cửa bị thiêu hủy, ruộng lúa biến thành đồng lầy, ngôi biệt thự đang ở trong thành phố bị tịch biên vì thiếu thuế. Cả gia đình phải chen chút trong một căn phòng đáng làm nhà ở cho bọn da đen. Tôi gửi tiền cho mẹ tôi, nhưng đều bị cha tôi gửi trả. Tiền dơ bẩn mà. nhiều lần tôi về Charleston lén đưa tiền cho em gái tôi, nhưng ba tôi luôn luôn phát giác được những món tiền đó. Mỗi lần như vậy là ổng mắng chửi em tôi tàn tệ. Tội nghiệp con nhỏ, nhiều lần nó muốn tự tử cho xong, và sau đó là ổng gửi trả lại tiền cho tôi. Tôi không biết họ làm cách nào để sống nữa. À mà có, thằng em tôi dù kiếm không được bao nhiêu tiền, nó cũng ráng gửi về. Thằng em đó... Nó cũng không chịu nhận tiền của tôi nữa chứ. Tiền làm ra bằng cách đầu cơ, xui xẻo lắm. Ngoài ra gia đình tôi còn sống nhờ sự giúp đỡ của một ít bạn bè. Vì Aulali của cô đó, bà tử tế lắm. Cô biết, bà là bạn thân của mẹ tôi mà. Bà cho mẹ tôi quần áo và chúa ơi. Bà tôi phải sống nhờ vào của bố thế. Đây là một trong vài dịp hiếm hơi Scarlett được nhìn thấy bộ mặt thật của Red vừa giận tức người cha vừa ngậm ngùi cho mẹ. Dì Aulalie hả chúa ơi? Dì ấy đâu còn cái gì ngoài tiền trợ cấp của tôi. À thì ra là thế. Sao cô ác vậy? Cô định làm tôi xấu hổ phải không? Hay để tôi hoàn tiền lại nha? Sẵn lòng. Vừa nói xong Scarlett đột nhiên vo miệng lại Red miễn cười, à, chỉ mới nghe tới tiền là mắt cô sáng lên, chắc chắn ngoài dòng máu ái nhĩ lan ra cô còn có thêm máu tù cách lan hay do thái gì đó. Đồ khó ưa, tôi không có ý nhục mà ông về chuyện gì, nhưng nói thiệt đó, dì tưởng tôi giàu có lắm, bà cứ giết thư hỏi tiền hoài à, có ai biết dùm tôi đâu, một mình tôi làm sao trợ cấp cho tất cả mọi người, tại sao ba ông chết? Theo tôi có lẽ gì đói. Ông cũng muốn cha mẹ tôi và Rosemary cùng chết đói với ổng. Bây giờ cha tôi đã mất, tôi đã có thể tự do giúp đỡ gia đình. Tôi đã mua cho mẹ và em tôi một căn nhà mới trên đường Battery và mướn một số gia nhân. Nhưng dĩ nhiên là mẹ tôi không thể cho mọi người biết đó là tiền của tôi. Sao vậy? Chắc chắn là cô biết rõ người Charleston. Cô đã từng ở đó mà. Gia đình tôi có thể chịu nghèo nhưng không thể để mất danh giá, không thể nào giữ vững được địa vị nếu để cho mọi người biết rằng mình đã nhận tiền của một đứa cờ bạc, một thằng đầu cơ. Không, mẹ tôi nói là ba tôi đã để lại một số tiền bảo hiểm nhân thọ lớn lao, rằng ông đã chịu đói khổ để có thể đủ tiền đóng bảo hiểm. Vì thế sau khi ông chết, gia đình tôi mới có tiền. Dành tiếng của ba tôi nhờ vào câu chuyện bắt buộc phải bịa ra đó mà nổi như cồn. Thật vậy, chịu hy sinh mạng sống cho gia đình sống sót thì còn gì cao quý hơn chứ. Tôi nghĩ là cha tôi sẽ không yên dưới mộ khi biết mẹ tôi và Rosemary bây giờ đã được sống sung sướng. Riêng tôi tôi cũng có phần hối tiếc khi thấy cha tôi chết một cách tự nguyện. Tại sao? Đúng ra thì ông đã chết ngay từ ngày tướng Ly đầu hàng. Cô biết hạ người như ba tôi đó, ông không bao giờ thích hợp với thời đại mới và lúc nào cũng chỉ nhắc nhở tới ngày xưa. Red, có phải tất cả những người già đều như thế không? Nàng nghĩ tới ông Trun và những gì Will đã nói về cha mình. Chúa ơi, không đâu. Thử nhìn chú Henry và ông lão ngang tàng Meriwether thì biết. Họ đã ký một khế ước mới với cuộc đời. Từ khi họ gia nhập dân quân và hình như đối với tôi, từ đó họ đã trẻ lại và sống động hơn. Sáng nay tôi gặp lão Meriwether đang đánh chiếc xe bánh pate của Rene Lão chửi con ngựa ỏm tỏi chẳng khác gì như ở nhà binh. Lão nói là cảm thấy trẻ lại 10 tuổi từ ngày được thoát khỏi nhà. Và chú Henry của cô thì đang tìm thú vui trong việc kình chống người dân kỳ ở tòa án. Bảo vệ cho cô Nhi quả phụ vô điều kiện Để chống bọn Carpetbager Nếu không có chiến tranh chắc Chú cô đã về hưu từ lâu Để điều trị chứng phong thấp Họ đã trẻ lại là gì Họ thấy mình còn giúp ích được cuộc đời Và thấy rằng cuộc đời cần họ Họ thích cuộc sống mới này Vì nó tạo cho họ nhiều dịp may Nhưng còn vô số những người trẻ hơn Những người như cha tôi và ông thân cô Họ không thể và cũng không bao giờ thích hợp với thời đại mới Vấn đề này lại lôi kéo tôi trở lại cái đề tài mà tôi định đưa ra bàn cải với cô Câu chuyện bị xoay hướng quá đột ngột khiến Scarlett không lẫn tránh kịp Nàng ú ớ Cái gì? Ồ, ồ, ồ, chú ơi, cái gì vậy? Cũng lại nói nữa Một người đã biết rõ ràng về cô như tôi Đáng lẽ không nên tin tưởng vào sự thanh thật, danh dự và đức tính công bằng của nó. Nhưng tôi ngu quá. Tôi lại tin cô mới lạ chứ. Tôi không hiểu ông muốn nói gì. Tôi nghĩ là cô hiểu đó. Tôi thấy cô có vẻ lẫm lét rồi đó. Hồi nãy khi đang cưỡi ngựa trên đường EV để tới đây tôi nghe tiếng bà Ashley White gọi. Tôi có dừng lại và trò chuyện với bà ấy một lúc. Thiệt không? Sao không? Chúng tôi nói chuyện khá tương đắc. Bà Wiles cho biết vẫn luôn luôn ước ao có dịp khen ngợi tôi vì đã gia nhập quân đội liên bang miền Nam dù là đã gia nhập vào phút chót. Nhảm quá, Melly điên rồi. Cái hành động anh hùng của ông đêm đó đã làm chỉ suýt chết đó. Theo tôi thì bà Wiles xem trọng chính nghĩa hơn cái chết của mình. Khi tôi hỏi đang làm gì ở Atlanta bà có vẻ ngạc nhiên cho biết Gia đình bà đã dọn hẳn về đây và cô đã có lòng tốt dành một phần hùng trong trại cưa cho ông Wiles. Phải? Rồi sao? Lúc cho cô mượn tiền để mua trại cưa, tôi đã giao kết, không được dùng nó để trợ giúp cho ông Wiles. Và cô đã thỏa thuận điều đó mà. Ông lại bắt đầu gây gắt rồi. Tôi đã trả cho ông đủ tiền và bây giờ trại cưa thuộc quyền của tôi. Tôi muốn làm gì thì mặc ý tôi chứ. Cô có thể cho tôi biết, đã làm cách nào để kiếm đủ tiền trả cho tôi? Dĩ nhiên là tiền bán cây. Cô đã làm ra tiền, nhờ số tiền mượn của tôi. Đó là điều tôi muốn nói. Như vậy có khác nào cô đem tiền của tôi trợ cấp cho Ashley? Cô là người không biết trọng danh dự. Nói thật nha, nếu cô chưa trả hết nợ, có lẽ tôi sẽ khoan khoái xin tịch biên tài sản của cô ngay. Red nói giọng bỡn cợt nhưng mắt hắn long lanh ti hờn giận, Scarlett dội vàng đổi đề tài. Tại sao ông ghét Ashley quá vậy? Chắc ông ghen tức phải không? Vừa nói xong Scarlett hối hận ngay, Red ngửa đầu ra sau cười lớn cho tới khi nàng thẹn đỏ mặt. Thêm vào sự trơ trẻn đó là sự tự phụ, <cười> cô vẫn còn cho rằng mình là hoa khôi của hạt Clayton chắc cô vẫn cứ nghĩ là bất cứ người đàn ông nào gặp cô đều phải chết mệt gì cô không, không bao giờ nhưng tôi không hiểu tại sao ông lại quá thù ghét Ashley và đó là lối giải thích độc nhất của tôi vậy thì hãy cố nghĩ thêm chút nữa đi người đẹp lầm lắm rồi riêng Ashley tôi chẳng ưa mà cũng chẳng ghét anh ta thật vậy đối với anh ta tôi chỉ thấy thương hại Thương hại hả? Phải. Và thêm vào đó là một chút khinh bỉ. Nào, sao cô không sừng sổ lên? Sao không bảo rằng ông ta có giá trị gấp ngàn lần một thằng vô lại như tôi? Sao không bảo rằng tôi là một đứa sất láo khi đi khinh bỉ và thương hại ông ta? Tôi cố đợi khi nào cô bớt giận rồi sẽ cho cô biết. Tại sao tôi nghĩ như thế nếu cô bằng lòng? Không, tôi chẳng thấy có gì bằng lòng hết. Mặt tôi vẫn cứ phải nói. Vì tôi không muốn cô mang ảo tưởng là tôi ghen tức, tôi thương hại ông ấy vì ông ấy muốn chết mà không được. Tôi khinh bỉ ông ta vì ông ta không biết so với sở khi tự biết cái thế giới trong mộng ảo của mình đã hoàn toàn tan biến. Scarlett chợt nhận ra ý tưởng của Red có vẻ quen thuộc, nàng nhớ mang máng có lần đã được nghe những lời như thế. Nói như ông ấy thì đàn ông miền Nam đều phải chết hết hay sao? Tôi nghĩ rằng Ashley và những người như ông ta thà chết còn hơn, chết với một tấm biêu mộ đề. Đây là nơi an nghĩ của một chiến sĩ liên bang miền Nam đã hy sinh vì quê hương, hoặc chết cho tổ quốc là một cái chết vinh quang, hoặc bất cứ một câu mộ minh nào khác. Tôi thấy không có lý chút nào, Red. Cô chỉ thấy được những gì khi người ta viết ra bằng những chữ cao 3-4 tất và kê ngay dưới mũi cô, phải không? Nếu họ chết đi, mọi ưu phiền của họ cũng chấm dứt theo. Không còn những bài toán khó, không còn những vấn đề nan giải. Hơn nữa gia đình họ sẽ được dịp hãnh diện hết đời này sang đời khác. Người ta thường bảo chết là hạnh phúc. Cô thấy Ashley White có hạnh phúc chút nào không? Ủa? Dĩ nhiên là... Scarlett bỗng im mặt. Nàng chợt nhớ tới ánh mắt của Ashley những lúc gần đây. Cô có thấy Hughes Elson, bác sĩ Mead, cha tôi hoặc cha cô có sung sướng chút nào không? Có lẽ họ không sung sướng vì đã bị phá sản. Red cười. Cưng ơi, không phải tại phá sản đâu. Tôi muốn nói họ đã mất khung cảnh quen thuộc của họ. Họ giống như cá không có nước hoặc như mèo mọc cánh vậy đó. Họ lớn lên chỉ để đón nhận những điều dị sắp sẵn, để làm những việc kết quả thấy rõ. Và từ ngày tướng ly tới Apomatox, tất cả địa vị và việc làm của họ đều sụp đổ. Scarlett, đừng ngơ ngác như thế. Ashley White còn làm gì được nữa khi nhà cửa đã tan thành, đồn điền bị tịch biên vì thiếu thuế. Ông ta làm được gì với bộ óc và đôi tay đó? Tôi dám cá là... Cô đã lỗ lã nặng từ ngày giao ông ta cai quản trại cưa. Làm gì có chuyện đó? Tốt quá! Cô có thể cho tôi xem qua sổ sách vào một chiều chủ nhật sảnh rỗi nào đó không? Hãy đi với ma quỷ! Đi ngay đi! Không ai cần tới ông! Cô bé! Tôi đã từng giao du với ma quỷ rồi. Chẳng có gì hấp dẫn. Tôi sẽ không trở lại với chúng đâu, dù là gì cô. Cô nhận tiền của tôi lúc cấp bách và sau đó cô lại tự tung tự tác. Chúng ta đã đồng ý với nhau về cách sử dụng món tiền đó nhưng cô lại quên ngay. Hãy nhớ kỹ điều này, người đẹp. Sẽ có lúc còn cần phải mượn thêm tiền của tôi đó. Cô sẽ gian xin vay tiền nhẹ lời của tôi để mua thêm nhiều trại cưa, nhiều lừa ngựa, nhiều quán rượu. Chừng đó cô mới biết nha. Khi cần tôi sẽ mượn tiền của ngân hàng. Cảm ơn. Thật sao? Hừ, thử xem rồi biết. số vốn của tôi trong ngân hàng còn khá hơn. Ông chắc không? Sao không? Tôi cũng có đầu tư trong một vài lĩnh vực lương thiện. Thì còn nhiều ngân hàng khác nữa chứ bộ. Còn vô số. Nhưng nếu tôi ra tay, thì không bao giờ cô vay được một đồng chừng nào cần tiền thì cô bắt buộc phải tới bọn cho vay cắt của Carpet Baker nếu cần tôi sẵn sàng tới họ rồi cô sẽ ngần ngại khi được cho biết số phần lời thường mại là một thế giới nhiều đòn phép lừa đảo và nhiều hình phạt lắm nên thẳng thắn với tôi thì tốt hơn ông là người phi thường chắc giàu có và nhiều thế lực như ông mà vẫn còn tìm cách đột khoét những người thức thế như tôi với Ashley hả Đừng tự đồng hóa với Ashley, cô không thức thế chút nào cả, không có gì đánh bại được cô. Nhưng Ashley thì đã thảm bại và ông ta cứ chịu đựng như thế mãi nếu không có một người nào nâng đỡ, dẫn dắt và che chở cho tới khi ông ta chết. Tôi lấy làm buồn khi thấy tiền của tôi đã được dùng để bố thí cho một người như thế. Tại sao ông không ngại giúp tôi lúc tôi thức thế và... Tôi thử làm một thí nghiệm liều lĩnh và thú vị với cô đó. Tại sao tôi làm như vậy hả? Vì tôi thấy cô biết phấn đấu để ngói lên. Cô biết dấn thân, biết chen lấn và bây giờ cô đã có một gia sản dững chắc nhờ tiền trong bóp của một xác chết và tiền đánh cấp của Liên bang miền Nam. Cô là một kẻ sát nhân, kẻ đoạt chồng người, cám dỗ người phạm tội gian dâm. Nói láo và sử dụng đủ các mánh khóe để đạt tới mục đích của mình Đó là những việc làm đáng phục Nó chứng tỏ cô là một người cứng rắn và cương quyết Tôi có thể cho bà Meriwether mượn 10.000 đô la mà không cần một mảnh giấy lộn Bà bắt đầu sự nghiệp với một rổ bánh pate và bây giờ thử nhìn xem Một hiệu bánh với nửa tá nhân công Ông lão sung sướng với chiếc xe giao hàng và thằng cha người Carl Renner đó bây giờ hết sức chăm chỉ làm việc và ưa... Ừ... hay cái tên Tommy Welburn đó một nửa thân thể tàn phế mà còn làm việc gấp hai người thường hay... Thôi, kể thêm nữa chỉ làm cô bực mình. Ông làm tôi bực mình lắm rồi. Ông chỉ muốn tôi điên lên. Scarlett nói bằng một giọng lạnh lùng Hy vọng sẽ làm cho Red khó chịu để hắn quên đi chuyện Ashley, nhưng hắn chỉ cười khẩy. Những người như họ đáng được giúp đỡ, nhưng Ashley White, hmm. ông ta chẳng ít lợi gì cho cái thế giới dễ đảo lộn của chúng ta. Mỗi khi có một biến cố là họ bị tiêu diệt ngay, và tại sao lại không? Họ không đáng được sống sót vì họ không chịu chiến đấu, hoặc không biết chiến đấu. Đây không phải là lần đầu tiên thế giới bị xáo trộn và cũng không phải là lần cuối cùng. Trước đây đã có và sau này cũng sẽ có khi sự việc xảy ra mọi người cùng bị khánh tận ai cũng như ai và rồi người ta bắt đầu lại từ con số 0 không có gì cả ngoài sức mạnh của bộ óc và đôi tay nhưng một số người như Ashley không khéo léo hoặc không có sức mạnh hay nếu có thì cũng không biết cách sử dụng vì thế họ bị đào thải Thế nào cũng phải bị đào thải Đó là một định luật tự nhiên Không có họ thế giới cũng mặc nhiên tiến tới Ông cũng đã từng nghèo khổ mà Ông vừa mới nói cho ông tống cổ ông ra khỏi nhà Mà không cho một xu Tôi nghĩ lẽ ra Ông phải hiểu Và có thiện cảm với Ashley chứ Tôi hiểu Nhưng tôi không có thiện giới ông ta Sau ngày đầu hàng Ashley vẫn còn khá giả hơn tôi lúc bị đuổi đi nhiều Ít ra ông ta cũng còn có bạn bè giúp đỡ. Còn tôi, tôi chỉ là một tên Ishmael, nhưng Ashley đã làm được gì? Chú thích Ishmael, tiếng dùng để chỉ người bị xã hội ruồng bỏ. Hết chú thích. So sánh ông với anh ấy là ông đã vô cùng tự phụ. Lạy chúa, Ashley không hề giống ông, ảnh không chịu nhúng tay vào bùn như ông. Không chịu hùng hạp với bọn Carpetbeger, Scholarwark và Yankee. Ashley là người cẩn trọng và đáng kính. Nhưng người đã cẩn trọng và khả kính thì tại sao lại đi nhận chịu sự bảo bọc và tiền bạc của một người đàn bà? Ashley có biết làm gì khác hơn đâu? Tôi nói ai đây? Tôi chỉ biết những gì mình đã làm lúc bị đuổi ra khỏi nhà cho tới bây giờ. Tôi chỉ biết hành động của những người khác. Chúng tôi đã được chứng kiến sự sụp đổ của một nền văn minh và chúng tôi lấy đó là một dịp may để tạo sự nghiệp. Có người hành động một cách lương thiện, có người mờ ám và tất cả đều thành công. Hạng người như Ashley trên cuộc đời này cũng có những dịp may như vậy nhưng họ lại không biết lợi dụng. Chỉ vì họ thiếu khôn khéo, Scarlett. Chỉ có những người khôn khéo mới đáng được sống sót. Scarlett không còn nghe rõ lời của Red. Nàng nhớ lại cơn gió lạnh trong khu vườn Tara, nhớ tới hình ảnh Ashley đứng bên cạnh đống củi, mắt nhìn xa vắng. Ashley đã nói, đã nói gì? Đó là tiếng ngoại quốc có ý nghĩa bán bổ thần thánh và liên quan tới ngày tận thế. Lúc đó nàng không hiểu Ashley nói gì, nhưng bây giờ đã bắt đầu nghĩ ra. Nàng cảm thấy mệt mỏi và chán nản. Ashley đã nói... Nói gì? Một hôm ở Tara, anh đã nói tới... Một... một ngày tàn của thần thánh và tới ngày tận thế. Mắt rết sáng lên. À, Gotham Và con gì nữa? Không nhớ rõ lắm. Lúc đó tôi không để ý. Nhưng... à, mà có... Ảnh đã nói tới chuyện những người đầy nghị lực có thể vượt qua tất cả và những kẻ yếu đuối sẽ bị đào thải. À, vậy ra, ổng cũng biết đó chứ. Và như thế, nó sẽ làm ổng đau khổ hơn. Phần đông những người như Ashley đều không biết và không bao giờ biết điều đó. Họ chỉ biết hãnh diện trong đau khổ. Như ổng đã hiểu, ổng đã biết mình càng bị đào thải. Ô, không phải vậy đâu. Red dịu dàng nhìn nàng. Scarlett, cô đã làm cách gì cho Ashley ưng thuận lên anh anh ta trong coi trại cưa? Có phải ổng đã phản đối dữ dội lắm không? Scarlett nhớ ngay đến câu chuyện xảy ra sau ngày chôn cất, ông Gerard. Nhưng nàng dội dàng xua ra khỏi ký ức. Uhm, dĩ nhiên là không. Khi nghe, tôi giải thích là không thể tin tưởng tin Johnson trong khi Frank quá bận rộn với công việc của hiệu buôn. Và nhất là... Phải, con bé Ella Lorena này, Ashley tỏ ra sung sướng được giúp đỡ tôi. Đó là cách tốt nhất. Nhờ vậy mà cô đã lung lạc được Ashley. Phải, cô đã chi phối được ông ta. Tội nghiệp. Ông ta đã bị ràng buộc với cô cũng như người tù khổ sai với những móc xích. Xin chúc cả hai được vui vẻ nha. Nhưng như tôi đã nói hồi nãy, cô sẽ không bao giờ lấy được của tôi một đồng nào nữa. Người đẹp bịp bợm của tôi ơi. Scarlett giận và thất vọng, nhiều lúc nàng đã định mượn thêm tiền của Red để mua lô đất bất động sản dưới phố và cất một dựa cây mới. Tôi không cần tiền của ông. Tôi đang kiếm khá nhiều tiền nhờ trại cư của Johnny Gallagher. Hơn nữa, tôi còn có một số tiền cho vay mượn. Ngoài ra, tiệm buôn của chúng tôi cũng khá phát đạt nhờ bán hàng cho tụi gia đen. Phải rồi, tôi có nghe. Phải can đảm lắm mới đi biệt bợm những kẻ yếu thế cô nhi quả phụ và bọn dốt nát. Nhưng nếu đã định ăn cắp Scarlett, Tại sao cô không trộm cắp của những người giàu và có thế lực, thay vì nhắm vào những người nghèo khổ và cô thế? Làm như tôi dễ dàng và an toàn hơn. Cô là một kẻ bịp bợm thật thà, thừa cô Scarlet. Bịp bợm hả? Mình có phải là một đứa bị bợm đâu." Nàng nhủ thầm, ít ra đó cũng không phải là điều nàng ao ước. Nàng chỉ muốn là một mệnh phụ, nàng nhớ lại người mẹ nhiều năm về trước, người mẹ với chiếc váy mềm mại, khua sột soạt và mùi xả hương thoang thoảng, nhớ tới đôi tay bận rộn không bao giờ ngừng săn sóc cho kẻ khác, khiến mọi người yêu thương kính nể, bỗng nhiên tim nàng thắt lại. Nếu ông cố tình hạ nhục tôi thì ông chỉ nhọc công thôi, tôi tự biết mình không phải là... Là người cẩn trọng trong những lúc sau này. Tôi biết tôi không được tử tế và dễ ưa như tôi mong muốn. Nhưng tôi biết làm gì khác hơn. Rết, thật vậy, tôi không biết làm sao hơn. Phải làm sao bây giờ? Chuyện gì sẽ xảy ra với tôi? Với Wade, với Tara và với tất cả chúng tôi nếu tôi cứ luôn luôn làm người đứng đắng. Lúc nào Jonas Wilkerson cũng tới đe dọa sang đoạ căn nhà thân yêu của tôi, thì làm sao tôi còn giữ được thái độ tử tế và cẩn trọng chứ? và nếu tôi cứ làm người đàn bà dịu dàng dễ dãi, nếu tôi không thúc dục Frank đòi nợ thì Ồ, phải, có lẽ tôi là một đứa bị bợm thật nhưng tôi đâu có phải bị bợm suốt đời Nhiều năm qua và ngay cả lúc này tôi còn làm gì khác hơn được Tôi thấy mình như đang phải lèo lái một con thuyền chở nặng giữa sóng to gió lớn Tôi gặp phải nhiều rắc rối khi cố giữ con thuyền khỏi chìm Tôi sợ con thuyền bị đắm Vì thế Tôi phải ném bỏ những gì không cần thiết. Kiêu hạnh, thật thà, đức hạnh, danh dự và lòng tốt. Cô nói đúng Scarlett. Những thứ đó không có giá trị gì khi con thuyền sắp đắm Nhưng hãy nhìn lại các bạn của cô. Hoặc họ đem con thuyền về bến một cách an toàn với đầy đủ hàng hóa. Hoặc là họ trường hết cơ hiệu lên rồi chìm nghiễm. Đó là bọn ngốc. Mỗi việc đều có thời kỳ của nó. Chừng nào giàu có tôi sẽ trở thành một người đàn bà dễ mến. Tôi không muốn bó tay chịu thua, tôi sẵn sàng thích ứng với cuộc đời. Cô có đủ sức để thành một mệnh phụ nhưng không bao giờ cô thành mệnh phụ được. Khó mà vớt được những hàng hóa đã quăng xuống biển để cứu con thuyền và nếu có vớt lại được, không bao giờ nó còn nguyên trạng. Tôi ngại rằng khi cô có đủ tư cách để vớt lại danh dự, nhân đức và đức hạnh mà cô đã quăng đi cô sẽ nhận ra rằng chúng đã bị nước biển làm biến đổi hết rồi. Red bỗng lượm nón đứng lên. Ông về hả? Phải, có nhẹ người không? Tôi đi, cho cô được ở lại nói chuyện với lương tâm. Hắn ngừng nói, cuối nhìn đứa bé và đưa một ngón tay cho nó nắm. Chắc Frank hạnh diện lắm, phải không? Dĩ nhiên rồi. Thế nào cũng có hàng lô dự định cho con chứ. Đàn ông mà thương con quá thì xây dựng bao nhiêu mơ ước mếp vừa. Vậy thì hãy nói với ông ấy. Rết bỗng ngừng lại. Mặt hắn ra chiều quái gì. Nói với ông ấy là nếu muốn thực hiện những dự định dành cho con mình thì tốt nhất đừng đi đêm nữa. Ông nói sao? Thì đúng như tôi vừa nói. Hãy bảo chồng cô nên ở nhà ban đêm. Ôi, xấu quá! Ông muốn ám chỉ là Frank đã. Chúa ơi! Tôi có nói là Frank theo gái đâu. Frank mà theo gái hả? <cười> Hắn bước xuống thềm, tiếng cười vẫn còn gian.